anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và chúng ta sẽ tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là nhiệm vụ mới ở phần trước thì chúng ta đã biết là có khá nhiều những cái tình tiết à, thú vị liên quan đến đám yêu thú yêu thú ở đây thì cũng là rất là tinh danh đặc biệt là mấy con yêu thú đã trải qua thăng tiến thăng cấp ở trong đạo tràng ngoài ra thì ở phần trước chỗ Diệp đạo và Hứa trưởng không Hai tên này đã liên tục gặp phải người ta Đuổi đánh Vì không có người chống lưng mà dám hung bạo Cại về đến đạo tràng Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra Không có người chống lưng Không có cường giả bảo vệ Mà cũng dám ngang ngược sao người tưởng chỗ này là mấy cái thôn nhỏ Như Thanh Nguyệt Thành, Đại Vân Quốc thật sao Chỉ cần cảnh giới đạt đến tiên thiên Là có thể hoành hành à Hay là các người trả tiền ta giúp các người giải quyết việc này Giang Thái Huyền nói, Thôi khỏi, sư tôn của ta sắp tới đây rồi, chút nữa mua đạo cảnh đạo quả xong thì sẽ chỉnh chết bọn chúng. Hứa Trường không nghiến răng nghiến lợi. Giang Thái Huyền khẽ gật đầu, sư tôn của hứa trưởng không đã là đạo quả đỉnh phong, sớm có khả năng trùng kích cảnh giới thần thông. Kéo dài đến bây giờ chỉ là do lão vẫn luôn không cảm ngộ được cảnh giới ấy mà thôi. Đến khuya, Giang Thái Huyền nhận phần linh thực của mình xong thì quay về Thanh Nguyệt Thành nghỉ ngơi. Sư tôn của Hứa Trường Không truyền thống qua đó mua đạo cảnh thần thông, sau đó lại dùng mấy thứ mà lão tích trữ trước đó để mua thần thông kỹ năng đan, rồi mới quay về thành Nguyệt Thành đột phá. Với hoàn cảnh của Thiên Quang Thành, nếu đột phá ở đây sẽ gây ra động tĩnh lớn, chắc chắn sẽ khiến các đại tông môn chú ý tới. Lỡ mà náo động đến mấy người không ưa lão, khiến chúng có cơ hội âm thầm ra tay phá hoại, thì lão e khó qua khỏi lần này. Diệp Đạo và Hứa Trường Không đã trở thành mấy con chuột ngoài đường bị người ta đánh mắng. Thế cho nên lão cũng phải cẩn thận một chút. Giang Thái Huyền thì bị tiếng sấm chớp làm cho choàng tỉnh. Hắn bất đắc dĩ mà nghĩ. Còn mẹ nhà nó, ngươi không chọn chỗ nào xa hơn được à? Chẳng mấy chốc thì sư tôn của hứa trưởng không đã đánh bại thiền kiếp, độ kiếp thành công, trở thành một cường giả thần thông. <cười> Cuối cùng thì ta cũng đột phá thần thông rồi. Sư tôn của hứa trưởng không mừng rỡ cười to. Gào cái gì mà gào, cút ngay, ồn áo chết đi được. Tây môn mập mạp đứng trước cổng đạo tràng mà mắng. Hả? Khục khục. Thôi, ta đi Thiên Quang Thành luôn đây. Một trăm nguyên tệ, Tây Môn mập mạp lệch giọng nói. Hắn cũng khá quen với đám người này cho nên dám chắc là Lão không càn rỡ ở đạo tràng. Và lại huyền ca của đang ở đây, bởi vậy mán càng to gan. Sư tôn hứa trường không vội trả một trăm nguyên tệ, sau đó bước lên chuyển thống trận đến Thiên Quang Thành. Lão vừa gặp đệ tử của mình thì vẻ mặt lập tức kiêu ngạo hẳn. Trường không, vì sư đã đột phá thần thông, kẻ nào dám truy sát các người vì sư sẽ thầy các người báo thủ. thật tốt rồi chúng ta đi ngay trong đêm thôi diệp đạo nói ngứa trường không gật đầu đi tìm tên khốn kia tính sổ lại dám truy sát chúng ta mười mấy dặm liền ở thanh nguyệt thành giang thái huyền đang định đánh tiếp một giấc thì giọng nói đã lâu không gặp của hệ thống lại vang lên Tình công bố nhiệm vụ kiếm một ngàn vạn nguyên tệ phần thưởng gồm một hạt giống thần ma trung cấp thời gian nhiệm vụ là một tháng dịch dinh dưỡng thần ma trung cấp thì phụ thuộc vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Giang Thái Huyền nhảy dựng lên. Sao tự nhiên lại lòi ra cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ lần này nữa thế? Lần trước đâu có đâu. Ký chủ, ngươi đã là đạo quả rồi. Thần ma cấp thấp đương nhiên, không cần phải có mức độ hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hệ thống lạnh lùng đáp. Nói vậy có nghĩa là sau khi ta tăng cấp trưởng sinh, thậm chí là phong vương, thì thưởng thần ma trung cấp cũng không cần phụ thuộc vào mức độ hoàn thành sau. Giang Thái Huyền hỏi. Không sai, ký chủ cố lên. Hệ thống nói xong câu đó thì lặn mất tâm. Giang Thái Huyền ngẩng đầu nhìn trời, trong một tháng mà bán được hơn một ngàn vạn nguyên tệ tiền hàng sau. Cho dù là mấy chi nhánh khác đã ổn định, mỗi ngày mỗi cửa hàng kiếm được một vạn nguyên tệ, thì sau một tháng cũng chỉ hoàn thành được một nửa, mà bây giờ hệ thống lại yêu cầu tận một ngàn vạn ư. Với lại một đạo tràng muốn đạt được tổng thu nhập là một vạn nguyên tệ cũng là không thể, bởi vì ở Đại Vân Quốc người nên mua thì đã mua cả rồi, mà người chưa mua thì chắc là không có tiền xem ra đã tới thời khắc tổng động viên của Đại Vân Quốc Giang Thái Huyền trầm ngâm có lẽ hắn nên thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch thôi Giang Thái Huyền không để ý tới nhiệm vụ nữa mà ngủ tiếp có chuyện gì thì mai tính sáng sớm hôm sau Giang Thái Huyền lập tức liên hệ với Lý Chí Tuần San Thần Ma đã được xuất bản với số lượng không nhỏ tiếng tâm của Thần Ma đạo Tràng đã được truyền bá khắp Đại Vân Quốc vào truyền phát nhanh phong trì phát truyền đơn cho toàn bộ 14 thành trì báo với bọn họ trong thời gian một tuần sau Thần Ma Đạo Tràng sẽ tổ chức hoạt động phúc lợi cho cả Đại Vận Quốc. Dù là võ giả cấp thấp, thậm chí dân thường cũng có thể đạt được cơ duyên để thay đổi vận mệnh. Giang Thái Huyền nhắn tin cho Lý Chí. Được, chàng chủ. Lý Chí trả lời. Có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi nhận được hạt giống trùng cấp, thậm chí là dịch dinh dưỡng trùng cấp hay không thì phải trông cậy vào lần này. Giang Thái Huyền thở dài. Đúng rồi, chàng chủ. Mộc Kiếm Việt của Thiên Mộc Quốc có tới đây thông qua tin tức của Hoàng Thất. Hắn nói hy vọng thần ma đạo tràng có thể đến Thiên Mộc Quốc phát triển Lý Trí nói Bảo hắn thu thập nguyên liệu của truyền tống trận đạo quả đi Nếu gom đủ thì tới bàn bạc với ta Giang Thái Huyền dặn dò Rõ rồi, Lý Trí trả lời Giờ hắn phải báo lại chuyện này với Mộc Kiếm Việt Thiên Mộc Quốc chỉ là một tiểu quốc Tuy rằng cũng có chút tài sản Nhưng vẫn chưa đủ để hoàn thành nhiệm vụ Còn bản đồ Thiên Duyên Quốc vẫn chưa mở khóa Cho nên không thể qua đó tuyên truyền Phát triển sớm quá không được giang thái huyền trầm tư. bây giờ có tới thiên duyên quốc quảng cáo cũng chẳng có tác dụng gì. với cả là hắn đã tính toán xong rồi, cách tuyên truyền mới này sẽ đánh nát lòng tin võ đạo của bọn họ, sau đó thì lại đắp nặn lại một lần nữa. truyền tổng thế chi nhánh đạo tràng ở thiên quang thành. đồng vừa đến thần ma đạo tràng thì giang thái huyền đã nghe thấy tiếng sấm rèn vang lên, xung quanh khói bụi mù mịt trong không khí bốc lên một mùi máu tanh gây mũi. giang thái huyền hơi nhíu mày, dư thành vội chạy khỏi đạo tràng xem xét thấy một cái xác của một con yêu thú khổng lồ xuất hiện trước cửa. Long xà kim sắc hất mặt đắc ý nói. Chàng chủ, ta bán cho người con yêu thú đạo quả này đó. Dư Thành ngờ ngác, ngươi cũng là yêu thú kia mà. Vừa mới biết yêu thú đáng tiền là trở mặt ra đoàn sát thủ luôn sau. Giang Thái Huyền đánh giá con yêu thú nọ, sau đó thở ơ nói, hai ngàn nguyên tệ. Đây là con yêu thú có bề ngoài giống như tê giác, tu vi đạo quả. huyết mạch của nó chỉ được tính là cấp thấp, lại đã chết hệ thống cao kiệt này chịu tính 2.000 ngàn đã là tốt lắm rồi Đắt thế long hạo thì lại mừng rỡ dư thành bối rối vậy mà đắt sau 2.000 ngàn nguyên tệ thì mua được cái thổ tả gì ở đây linh thạch tiên thiên cấp thấp không ai thèm sau hay là bốn sợi linh khí tiên thiên giang tây huyền há miệng đây là cái xác của yêu thú đạo quả 2.000 ngàn nguyên tệ mà đắt à bán thêm hai con nữa là ta có thể mời bạch đại nhân mở dịch vụ hậu mãi rồi lời quá đi mất long hạo vui mừng nói Lúc này Giang Thái Huyền mới vỡ lẽ, Long Hạo chưa từng sống ở thế giới loài người, cho nên không biết giá cả cụ thể của một con yêu thú đạo quả là bao nhiêu. Nó chỉ biết là đem đi so sánh với giá để cho Bạch Tú Trinh mở ra dịch vụ hậu mãi cho nên mới thấy là rẻ. Do mới bắt đầu, số lượng yêu thú đạo quả không nhiều mới thế. Nếu số lượng nhiều hơn thì giá sẽ giảm đi. qua một lúc Giang Thái Huyền bổ sung, thứ gì cũng vậy thôi. Một khi mà xuất hiện lan tràn thì sẽ không còn đáng tiền nữa. Cho nên, ngươi phải biết tranh thủ quãng thời gian này, bắt nhiều yêu thú đạo quả hơn. Giang Thái huyền hiểu rõ tính cách thối tha của hệ thống. Nếu thi thể yêu thú đạo quả mà xuất hiện tràn lan thì nó chắc chắn sẽ ép giá. Nhờ tới lúc trước nó đưa pháp khí trúc cơ của thang nguyệt lộ 100 nguyên tạng, Sau này hắn từng quét thử mấy cái pháp khí trúc cơ khác thì chẳng có cái nào vượt quá giá cả 100. Nào, đây là thẻ hội viên của ngươi. Ngươi có quyền được ưu tiên mua. Ngươi có thể để tiền trong thẻ đó. Như vậy thì ai cũng không cướp được. Giang Thái Huyền lấy ra một tấm thẻ. Bên trong có sẵn hai ngàn nguyên tệ lúc nãy. Long Hạo nhận lấy thẻ hội viên rồi bỏ vào nhẫn không gian. Sau đó rời đi. Chàng chủ. Chờ ta bắt thêm một đám yêu thú nữa. Đúng là xả tinh. Dư Thành cảm thán. Yêu thú Sơn Mạch chắc là sắp loạn cào cào lên rồi đây. Giang Thái Huyền gật đầu. Ta nói rồi mà. Nó có tiền đồ. Chàng chủ màu rào hai viên trúc cờ kỹ năng đàn tới đây đi gấp lắm rồi. cướp trường không nhắn tin cho đạo chẳng trên thiên vắng gặp phải phiên phức à? giang thái huyền vừa liên hệ với triệu minh vừa to mò hỏi chẳng phải là các ngươi có thần thông bảo kê sau lại bị truy sát nữa ư? triệu minh lập tức chạy đến đạo tràng lấy hàng rồi lao về địa chỉ mà cướp trưởng không dặn là một tiên thiên không ngờ là thiên duyên quốc này lại có kỳ tài như vậy. cướp trưởng không trả lời một tiên thiên ư? giang thái huyền kinh ngạc. Hứa trường không đã từng mua thực đơn tiên thiên rồi cơ mà, thế mà vẫn còn có võ giả tiên thiên mạnh hơn hắn sao? Giang Thái Huyền vô cùng tò mò, thấy Triệu Minh rời đi, hắn cũng âm thầm bám theo. Phiền duyên quốc, Minh Sơn Thành, lúc trước hứa trường không và Diệp Đạo bị một võ giả đạo quả vô sỉ, truy sát ở đây. Sau khi sư tôn đột phá thần thông hai người bọn họ mới quay về, muốn tìm lại mặt mũi, vốn dĩ là cũng không có bao nhiêu người dám đấu với bọn họ. Nhưng bọn họ lại quá ngông cuồng, nói chuyện quá khó nghe, cho nên lại bắt đầu gây hấn với người ta. Mấy võ giả bình thường khác thì không sao, nhưng hôm nay hứa trường không gặp phải một đối thủ khó nhằn, thực lực của đối phương rất mạnh, võ kỹ cũng đạt tới đại thành. Hơn nữa còn là thực lực do bản thân tự tu luyện mà ra, chứ không phải là đập bằng tiền. Người đợi đó cho ta, đợi ta nò sẽ đánh bại ngươi, hứa trường không hùng hăng nói. Người nọ là một võ giả trẻ tuổi, hắn thở hắt ra bản nãy ta vừa đấu xong một trận, bị tiêu hao khá nhiều nguyên lực, nếu không thì đã đánh bại người từ lâu. hai người này không làm gì được nhau, chỉ đành tự tìm cho mình một cái cớ để có thể tạm thời ngưng chiến. người không sao chứ? tốc độ quán rất nhanh đó, diệp đạo nói. quả thực là tốc độ hắn nhanh hơn những võ giả thông thường. cho khi trúc cờ kỹ năng đan của ta được giao tới, nâng thần pháp tới đại thành, thì có thể dễ dàng đánh chết hắn. lữ trưởng không gần rộng. diệp đạo gật đầu. đúng là. Không ngờ rằng thân pháp tu vi Tiên Thiên Đại Thành quán lại có thể nhanh hơn chúng ta một bậc. Thể chất quán có vấn đề, rất có khả năng là có thể chất đặc biệt, lại có thêm thân pháp và võ kỹ nữa, mà chúng ta dùng công pháp thần cấp, thân pháp chỉ đạt tới tiểu thành, lại không có kỹ năng đan để nâng cấp, thế nên không bằng hắn. Sư tôn của Hứa Trường Không bình tĩnh phân tích. Sư tôn cứ yên tâm, còn nhất định sẽ đánh bại hắn. Hứa Trường Không ngậm một miếng thịt, rồi hung hăng nhìn chằm chằm về phía đối thủ đang nghỉ ngơi lấy sức. Người chở đó, đợi ta no sẽ xử lý ngươi. Võ giả trà tuổi kia cũng nâng mắt cười gần. Ngươi cứ chở ta lấy lại sức đi. Đám võ giả dưới này ngơ ngác, rốt cuộc có đánh nhau hay không, mới đánh được một nửa đất đòi nghỉ giải lao rồi là sao? Chẳng phải hứa trường không ngươi giỏi lắm à? Sao bây giờ lại đánh không lại mạnh hiên? Phía dưới có võ giả gào lên. Mẹ nó, cách gì mà đánh không lại, là do trường không nhà ta chưa có ăn no. Nếu không, chỉ một mạnh hiên có khó gì đâu. Hả? trước đó mạnh hiên vừa đấu xong một trận nếu không phải đã mất quá nhiều nguyên lực thì hứa trưởng không ngươi dễ gì có khả năng chống cự một vị nữ tử cười lạnh đi về phía mạnh hiên cái miệng của mạnh hiên co rút lại ta chỉ tiện miệng nói thế thôi ngươi tin thật à trận trước đó chỉ có ta và người đánh đối thủ căn bản chả tiêu tốn một chút nguyên lực nào ta thực sự là không có đánh bại được hắn mạnh hiên cũng thở hắt ra một hơi hắn rất chỉ là xoắn xuýt lời của hứa trưởng không nói có phải là thật hay không Là hắn chưa ăn no thật hay là giả vờ còn đang đói? Việc ăn có no hay không, đối với võ giả mà nói còn phải tùy thuộc vào người đó có thể chất hay công pháp đặc biệt hay không. Nếu vậy sẽ gây ảnh hưởng rất lớn, nhưng cũng có những lúc đó chỉ là mượn cớ mà thôi. Trừ phi là hứa trường không cũng giống như hắn có thể chất đặc biệt, mà thể chất này phải khiến y cần phải ăn no. Không thể nào. Lúc trước khi mà Hạ Sơn, sư phụ đã nói Minh Sơn Thành không có cường giả tiên thiên quá mạnh, càng không có người nào sở hữu huyết mạch và thể chất đặc thù, hắn mà xuống đó chắc chắn sẽ là đệ nhất tiền thiên. Hứa trưởng không này 100% là trường hợp ngoài ý muốn, đụng phải vận cứt chó, giành được một số cơ duyên nào đó, mạnh hiền thẩm nghĩ. Bèo. Kiếm quang lóe lên, một bóng người từ trên trời hạ xuống. Hai ngàn nguyên tệ, phí giao hàng mười nguyên tệ. Đà tạ. Hứa trưởng không vội vàng trả tiền nhận lấy hai viên kỹ năng đan. Triệu minh giao hàng xong thì lập tức rời đi. cái đệt. Người dùng đan dược xong Như vậy không công bằng. Võ giả dưới đài thấy vậy nhốn nháo cả lên. Chưa ăn no là vì chưa ăn đan dược xong Thế có phải ta cũng có thể mua mấy viên đan dược tăng cường tu vi rồi mới tới tỷ thí hay không? Các võ giả tức giận đến chút chút nữa đã cầm dao xông lên. Một đám nghèo kiết sắc. Đan dược của ta lại chẳng phải là đan dược giúp tăng thực lực trong thời gian ngắn. Những loại đó có tác dụng phụ. Lẽ nào ta lại đi dùng thứ rắc rưỡi đó? Thứ trường không chế diễu. Hắn nốt một viên kỹ năng đan xuống bụng, sau đó đưa cho Diệp Đạo một viên. Viên này cho ngươi. Diệp Đạo cũng ăn luôn, hắn cười lạnh. Nếu là đan dược tăng tu vi, vậy bây giờ ta cũng ăn rồi, ta không tham gia tỉ thí, mắc gì phải ăn để cho có tác dụng phụ chứ? Các võ giả không lên tiếng đáp lời. Trọng tài chủ trì buổi tỉ thí lạnh lùng nói. Nếu trong thời gian thi đấu, tu vi tăng nhanh bất thường, thì đừng trách ta phán người thua. Ngươi trường không kêu căng cười, không cần người phải phán Nếu như ta dùng loại đan dược đó, tự ta nhận thua. Rất lời hắn lại bước lên lôi đải, phách lối nói. Người nghỉ đã chưa? Ta ăn no rồi đây. Mạnh hiền nhúng mày, viên đan dược đó có vấn đề. Nhưng mà không phải đan dược tăng tu vi thì là gì? Nếu là đan dược dùng để hồi phục nguyên khí thì chẳng lẽ hắn định chơi trò tiêu hao với mình sao? Tuy nghi hoặc nhưng mà mạnh hiền lại không muốn chịu mình yếu thế, hắn cười lạnh. Ta đang chỉ đợi người nói công này thôi, ta muốn cho người biết. Võ giả Minh Sơn Thành ta không phải là ai cũng có thể ức hiếp. Ừ, chỉ bằng ngươi. Sau khi dùng trúc cơ kỹ năng đan, hứa trưởng không quả quyết chọn một kỹ năng thuộc về trúc cơ. Hắn cười gần, chĩa trường kiếm vào Mạnh Hiên. Lần này ta không giết ngươi, nhưng mà ngươi lo mà chuẩn bị sẵn hai vạn nguyên tệ đi. Trong lần tỷ thí này bọn họ đã đặt cực với nhau hai vạn nguyên tệ. Nếu không phải như vậy thì hứa trường không cũng sẽ không dây dừa với Mạnh Hiên lâu như thế. Cuồng vọng, chết đi. Mạnh Hiền phẫn nộ quát, Trường Kiếm rút ra khỏi vỏ. Một luồng ánh sáng màu xanh xuất hiện, lôi đài nháy mắt chìm trong luồng sáng đó. Cả người hắn như thể hòa và làm một với luồng sáng xanh. Cho dù là một chút cơ cũng khó lòng xử lý. Đối mặt với tốc độ nhanh đến cực hạn của Mạnh Hiền, trên mặt Hứa Trưởng không chỉ có vẻ chế nhạo. Trường Kiếm uyển chuyển, thanh liền phủ khắp bầu trời, vây kín toàn thân. Lại là cái chiêu này, đúng là vô sỉ, chỉ biết trốn trốn, núp núp. Có giả dưới đài lên tiếng mắng nhức. Thanh Liên hộ thân kiếm khí bao trùm chung quanh, chưa cần tiếp cận thì sẽ bị kiếm khí tấn công và cũng sẽ bị Hứa trưởng Không phát hiện. Chính là nhờ chiêu này mà Hứa Trường Không mới có thể kiên trì lâu như vậy mà không bị thương dưới tay của Mạnh Hiên. Ầm! Uhm. Thật Thanh Liên tản ra ngàn vạn kiếm khí vọt lên phủ xuống lôi đài như một cái lồng. Hứa Trường Không bỗng nhiên biến mất đâm xuyên ra một kiếm. Kang! Càng... Hai kiếm giao nhau tiếng vàng thanh thúy, hắn tung một chưởng phá vỡ kiếm khí. Nhưng không đợi Mạnh Hiền ngẩng đầu, hứa trưởng không lại biến mất thêm lần nữa. Nhanh thật, sao hắn lại có thể nhanh như vậy? Mọi người kinh ngạc. Người nọ vừa dứt lời thì Mạnh Hiền chợt thấy sau lưng lạnh toát, hắn lập tức đâm ngược trưởng kiếm về sau. Thế nhưng cùng lúc đó trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một người một kiếm đang lao tới. Đằng sau là... Trước sau đều có kiếm khí tấn công, sắc mạch của Mạnh Hiền xa sầm lại, trường kiếm đã kể ngay lên cổ. Người yếu thế... Ta chỉ vừa ăn no thôi là người không làm gì được rồi. Cứa trường không, thở dài, tỏ vẻ cô đơn vì không có đối thủ. Trong thiên hạ này, ở trong tiên thiên còn có ai tiếp được một kiếm của ta đây. Sắc mặt của mạnh hiên càng khó coi, hắn chỉ muốn nói một câu là tiên sư con mẹ mày. Lúc nãy không phải tốc độ quán chậm hơn bình ư, sao đột nhiên lại nhanh như vậy, với lại tại sao lại xuất hiện hai thanh kiếm chứ? Không sai là hai thanh kiếm, một trước một sau, một trái một phải kề sát vào cổ của Mạnh Hiên, khiến hắn không dám động đậy. Ta chỉ hỏi một câu, còn ai nữa không? Với chừng không kêu căng quét mắt nhìn mọi người, thấy các võ giả đều xấu hổ cúi gầm mặt, lúc này hắn mới hài lòng cười. Rào hai bạn nguyên tệ ra đây. Mạnh Hiên vô cùng ức chế nhưng vẫn đưa tiền. Người cứ đợi đó, việc của hôm nay ta nhất định sẽ báo thù. Mời! nhưng mà ta mong rằng là ngươi có thể đem theo đủ tiền. Nếu chừng không cao ngạo, khinh thường nói, ta không thích đấu với mấy đứa nghèo đâu. Mạnh hiên, thể chất cấp thấp, phong linh chi thể, có thể dùng thần ma đan để tấn cấp. Giang Thái huyền ẩn trong đám người nhìn mạnh hiên, thể chất thuộc tính phong, tuy chỉ là cấp thấp thôi, nhưng đúng là có ưu điểm riêng về mặt tốc độ, cũng là thứ mà võ giả bình thường không thể sánh bằng. Và cũng vì thể chất thuộc tính phong, phối hợp với thần pháp thuộc tính phong, nên mới có thể khiến hứa trưởng không phải đau đầu. Nhưng đáng tiếc hứa trưởng không đã trực tiếp mua luôn một viên trúc cơ kỹ năng đan để gia tăng thân pháp, vì thế mà Mạnh Hiên thất bại. Mạnh Hiên. Một tiếng thét truyền đến, chỉ thấy nữ tử vừa đỡ lời cho Mạnh Hiên lúc nãy, đang đuổi theo một bóng người, mà người đó chính là Mạnh Hiên. Đừng có đi theo ta. Giọng điệu của Mạnh Hiên cực kỳ khó chịu, hắn ném lại một câu rồi nhanh chóng bỏ đi. Đánh thua, lại giận cá chém thớt. Ước trường không lắc đầu, sau đó quét mắt nhìn tất cả võ giả. Mấy đống rác ở đây, quài dám đấu với ta một trận không? Tất cả võ giả đều tức tới nghiến răng nghiến lợi nhưng không dám hó hé câu nào. Ước trường không cười lạnh rồi vợ bước xuống lôi đài, hắn khoác tay lên vai Diệp Đạo. Màu mang ta rời đi, mẹ nó, võ ký trúc cơ đại thành này chỉ dùng một lần đã tiêu hao hết cả nguyên lực của ta rồi. Diệp Đạo khẽ gật đầu, hắn khoác vai, hai người rời đi, ngẩn đầu nói. Tiền hạ không ai đáng một chiêu, vị trí vô địch nào ai có thể hiểu được chứ? Thật sự muốn một đào giết quách bọn chúng đi cho rồi. Có giả có thánh Minh Sơn tức muốn nổ phổi. Giang Thái Huyền chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi đi theo Mạnh Hiên. Ở bên ngoài Minh Sơn Thành một bãi cỏ rậm rạp. Mạnh Hiên người không có thua là do đối phương đã gian lận. Nước Tử chạy theo đằng sau gọi với. Ta thua, thua rồi. Mạnh Hiên đầu đớn ôm đầu. Tu vi của hứa trường không vẫn như trước là tiên thiên, không hề đạt tới trúc cơ. Ta thực sự đã thua. Mạnh hiên, đan dược đó chắc chắn là có vấn đề. Hắn đã gian lận, không thể nào sai được. Nữ tử kia an ủi. Có vấn đề ư? Có thể có vấn đề gì? Mạnh hiên tự diễu. Ta thua. Mười năm khổ tu lại chẳng thể nào đánh bại một cái phàm thể. Là ta có lỗi với sư môn. Trên mặt nữ tử kia xẹt qua một tia đau lòng. Mạnh hiên, ta không biết. Sơn môn của ngươi ở đâu, nhưng bại một lần thì có sao? Với thiên phú của ngươi chẳng mấy chốc có thể bước vào trúc cơ đến lúc đó là có thể bỏ xa hứa trường không? <cười> ngươi không hiểu nhiệm vụ của Sư Môn chính là bắt ta phải giành được quán quân trong cấp tiên thiên của Minh Sơn Thành, nhưng ta đã thất bại rồi, mạnh hiền ủ rũ lần này thất bại chắc chắn là Sư Môn sẽ không quan trọng ta nữa Ta tin rằng với thể chất đặc thù của ngươi, cho dù lần này thất bại Sư Môn cũng sẽ không trách ngươi đâu Nữ tử kia nói Mạnh hiền lắc đầu Ngươi lầm rồi, ở sư môn của ta Tư chất này của ta lại chẳng có gì đặc biệt hơn người Loại thể chất cấp thấp này Ở sư môn của ta có tới hàng trăm người Không thể nào Thể chất đặc thù cho dù có là cấp thấp Thì cũng cực kỳ hiếm gặp Sao có thể có hơn trăm người được Có là vô cực tông thì cũng không thể sở hữu nhiều như thế Nữ tử kia kinh ngạc Mạnh hiền thở dài Cái mà người nhìn thấy chỉ là lớp vỏ bên ngoài thôi Đông vực thực sự còn đáng sợ hơn những gì mà người chứng kiến nhiều. Nữ tử kia sừng sốt. Giang Thái Huyền đang nấp một bên cũng sứng sở. Toàn bộ đông vực đáng sợ hơn những gì mà nó biểu hiện ra ngoài ư. Chẳng lẽ vẫn còn có thế lực mạnh hơn vô cực tông, minh nguyệt tông và thiên võ tông ư. Ngươi đi đi, ta muốn yên tĩnh một lát, mạnh hiền nói. Nữ tử ngập ngừng muốn nói, xong cuối cùng chỉ thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi. Ta đợi người ở trạch viện. Nữ tử đi rồi, một mình Mạnh Hiền ngây người tại chỗ, ánh mắt hắn trống rỗng, hắn vẫn chưa thể nào chấp nhận việc bản thân đã thất bại. Ừm. Uhm. Đột nhiên đất trời chuyển động, cuồng phong nổi lên, xới tung cả gốc của mấy cọng cỏ dại. Chuyện gì thế này? Mạnh Hiền biến sắc quét nhìn chung quanh, sau khi phát hiện ra một mảng ánh sáng xanh, hắn ngẩng đầu lên, phía chân trời cũng tràn ngập sắc xanh. Đây là năng lượng của gió. Mạnh Hiền đang run rẩy, bên ngoài cơ thể hắn nổi lên một tầng thanh quang. Phong linh thể đang tự mình phát động. Âm. Uhm. Một đạo ánh sáng xẹt qua, một thanh kiếm tản ra một lớp sắc xanh dày đặc, mang theo kiếm khí sắc bén và uy áp cường đại, chấn động cả không gian. Phong linh thể của Mạnh Hiên cũng run rẩy kịch liệt. Âm. Uhm. Thanh kiếm từ trên trời giáng xuống cắm ngập vào mặt đất. Lập tức thì tức đất nứt lìa ra, thanh quang trải rộng càng ngan dặm vết nứt cũng càng ngày càng trăng chịt là do gió thổi xé ra. Đây là... là gió... Mạnh hiên run dày, hắn cảm thấy bản thân đã gặp được cơ duyên hiếm thấy. Thanh kiếm này như là ngọn nguồn của gió, lại như chúa tể của gió. Đây chắc chắn là bậc thần khí. Mà với năng lượng hệ phòng mạnh như thế này thì hắn dám nói, chỉ cần được sở hữu thanh kiếm này, phong linh chi thể quán tất có thể tấn cấp. Ngự kiếm giang hồ, tận diệt ba ngàn năm phồn hoa. Nhất kiếm hỏi thiên hà, ai đỡ được một chiêu? Một tiếng ngâm nhẹ vang lên, sau đó một thân ảnh màu xanh hạ xuống. Mạnh Hiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn người đó. Hắn đứng chắp tay sau lưng, là một không gian đầy sắc xanh. Gió nhẹ, gió mạnh, gió lốc. Gió đang biến hóa, gió đang nhảy nhót, tựa hồ như đang muốn lấy lòng người này. Hắn là chúa tệ của gió. Người đó ngự kiếm hạ dần xuống, cuối cùng Mạnh Hiên cũng có thể nhìn rõ tướng mạo. Đó là một thanh niên, non còn nhỏ tuổi hơn hắn. Đây chắc chắn là lão quái vật có thể giữ cho dáng vẻ ngoài của mình không giả đi. Tận diệt ba ngàn năm phồn hoa Hỏi thiên hạ, ai có thể đỡ được một kiếm? Lời nói này còn to gan hơn cả bọn hứa trưởng không kia. Hứa trưởng không và Diệp Đạo chỉ dám huynh hoàng với tiên thiên, mà người này lại như đối đầu với cả một đại dương minh mông, vô biên vô hạn. Mạnh Hiên xin ra mắt tiền bối. Nhìn thấy một mảng không gian màu xanh ấy, Mạnh Hiên quỷ xuống không chút đắn đo. Vị này chắc chắn là đại năng hệ phong, rất có khả năng cũng sở hữu thể chất thuộc tính phong. Lần này tìm tới hắn, chẳng lẽ muốn cho hắn cơ duyên sao? vóé miệng của Giang Thái Huyền co giật, ta còn chưa bắt đầu bịa chuyện mà hình như là ngươi quỳ xuống có hơi nhanh phải không? Phong Linh Thể lần đầu tiên xuất thủ lại thảm bại trước phàm Thể, Giang Thái Huyền lạnh nhạt mở miệng, Mạnh Hiền liền xấu hổ, vãn bối hổ thẹn, khẩn xin tiền bối chỉ điểm. Chỉ điểm cũng được, nhưng bổn tọa muốn biết ngươi là môn hạ của ai? Phong Linh Thể bị chỉ dạy thành cái dạng như ngươi quả thực đam lòng nhục Phong Linh Thể như ta. Sắc mặt của Giang Thái Huyền đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hắn gần giọng hỏi. Tiền bối thứ lỗi, sự tồn có lệnh không thể tiết lộ thân phận, Mạnh Hiền vội nói là do vãn bối vô năng đã làm nhục phong linh chi thể. Giang Thái Huyền khó chịu, còn mẹ nó chứ, cái chỗ khốn kiếp nào mà lại không thể tiết lộ vậy? Nhưng vì để lừa Mạnh Hiền, Giang Thái Huyền chỉ có thể hỏi, có phải là người không cam lòng muốn báo thù hay không? Vâng, vãn bối không cam, xin tiền bối chỉ điểm, Mạnh Hiền vội vã đáp ngươi là phong linh thể thứ hai mà bản tọa gặp được từ khi phong linh thể của bản tọa đạt tới đại thành ta sẽ chỉ cho người một con đường sáng Giang Thái huyền nói phong linh thể đại thành tiền bối dù phong linh thể có đại thành thì cũng không mạnh hơn bao nhiêu nhỉ Mạnh Hiên há miệng nhịn không được mà nói mù ngốc ngươi cho rằng phong linh thể là thể chất cấp thấp sau không có cách nào thăng cấp sau Giang Thái huyền khinh bỉ: tiền bối phong linh thể còn có thể tấn cấp ư Mạnh Hiền trợn tròn mắt kinh ngạc, hắn chưa từng nghe nói là thể chất đặc biệt lại có thể tấn cấp. Đương nhiên, chỉ cần người có được thần Ma Đan thì phong linh thể có thể tăng cấp vô giới hạn, Giang Thái Huyền đứng đắn nói. Xin tiền bố hãy truyền thụ cách luyện chế thần Ma Đan. Đại ân này, Mạnh Hiền ghi khắc trong tim, Mạnh Hiền lên tiếng. Không có cách luyện chế, có điều bổn tọa có thể chỉ cho người biết có nơi bán thần Ma Đan, Giang Thái Huyền lạnh nhạt nói. Bán, Mạnh Hiền sửng sốt. Hắn có thể mua được đan dược siêu phạm như thế ư? À, người nhớ mang nhiều tiền một chút. Thần Ma Đan có thể thay đổi thể chất, đáng giá vô ngần. Đây là bản đồ. Giang Thái Huyền ném một tấm bản đồ qua, trường kiếm dây chân chấn động rồi nâng hắn bay lên, bay vút vào không chung. Tiền bối, ngài còn chưa nói thần Ma Đan này đáng giá bao nhiêu mà. Mạnh Hiền gọi với theo, đáng tiếc là Giang Thái Huyền đã bay mất tâm mất tích. Đan dược mà có thể nâng cao thể chất thì chắc chắn là rất đắt. Ta phải chuẩn bị một ít tiền trước khi đi. Mạnh Hiền lẩm bẩm. Nếu như phong linh chi thể của ta có thể nâng lên trung cấp thì chắc chắn sự tôn sẽ rất vui mừng. Dù ta có thua thì cũng có thể nói là do thể chất thay đổi và trạng thái không tốt. Mạnh Hiền nghĩ, đây đã là hy vọng cuối cùng của ta rồi. Nếu thực sự có thể nâng cao phẩm chất có nghĩa là ta đã đạt được cơ duyên. Nếu không thì chỉ có thể chịu phạt thôi. Mạnh Hiền cắn răng cất bản đồ, gấp rút chạy về phía Minh Sơn Thành. Giang Thái Huyền cũng không đi xa mà ngừng lại gần đó thở phì phò. Miễn cưỡng kích hoạt, được đạo cảnh hệ phong, thực sự là mất sức mà. May mà còn lừa gạt được Mạnh Hiên, một tông môn mà chỉ nhận đệ tử có thể chất đặc biệt thì đúng là khiến người ta phải tò mò. Sau khi nguyên lực khôi phục lại, Giang Thái Huyền ngự không quay về đạo tràng. Mạnh Hiên được Giang Thái Huyền chỉ điểm quay về trạch viện của mình ở Sơn Minh Thành. Nữ tử nọ thì đã nấu cơm xong và chờ đợi từ sớm. Mạnh Hiên, cơm xong rồi, qua đây ăn trước đi. Tiểu Hoan, ngươi ăn một mình đi, ta có chút việc. Mạnh Hiên đi thẳng vào phòng, gom hết mấy cái chai chai lọ lọ và túi tiền, mặt mày trông có vẻ vô cùng kích động. Lần này, ta đã dốc hết tài sản vào đây, nhất định có thể mua được thần Ma Đan. Mạnh Hiên, có phải tâm trạng người không được tốt hay không? Người gom hết mấy thứ đồ này làm gì? Nước tử bước vào phòng, khẽ câu mày hỏi. Tiểu Hoan, ta kiếm được cơ duyên rồi, tìm được cách để đột phá, chờ ta xác định được nó có phải thật hay không trước đã. Nếu là thật thì đến cả tòa trạch viện này, chúng ta cũng không cần nữa. Mạnh Hiên xoay người nhìn nàng, nói với vẻ sốt sắng. Cơ duyên? Cơ duyên gì? Trên mặt Tiểu Hoàn chợt lộ vẻ mất tự nhiên, nhưng chỉ thoáng cái được thay bằng một nụ cười. Nếu có thể nâng cao thực lực thì tốt, như vậy thì người có thể báo thù rồi. Không nói nữa, Tiểu Hoàn ta đi trước đây. Mạnh Hiên nói xong lập tức rời đi. Khoan đã, Tiểu Hoàn kéo Mạnh Hiên lại. Có gấp thế nào cũng phải ăn cơm chứ, ăn xong rồi hẵng đi. Thôi. Ta muốn tranh thủ tới đó sớm một chút, Mạnh Hiên cởi nói. Cho khi ta thành công đạt được cơ duyên, nâng cao thực lực, ta sẽ xin sư tôn, thu ngươi làm đồ đệ. Mạnh Hiên, Tiểu Hoan cảm động. Sao thế? Mạnh Hiên nhìn Tiểu Hoan, hắn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Lúc trước Tiểu Hoan không có nói nhiều như vậy, lẽ nào là do thầy hắn thảm bại cho nên muốn an ủi hắn sao? Cảm ơn ngươi, Tiểu Hoan cảm kích nói. Giữa chúng ta mà còn cần cảm ơn à? Mạnh Hiên bật cười, muốn xoay người rời đi. Thế nhưng ngay lúc hắn xoay người đi, một cỗ sát khí bất chợt ập tới. người ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, phong linh chi thể vận chuyển. hắn phải đứng ngay tức khắc nhưng vẫn chậm hơn người nọ một nhịp. máu tươi tuôn ra. mạnh Hiên chở tay tung ra một trưởng, không chút nương tay. ầm uhm. hai trưởng va nhau, mạnh Hiên lui về sau một khoảng. mà tiểu hàn mới nãy còn tỏ ra cảm kích, nay trên mặt chỉ còn lạnh lẽo và sát khí tràn ngập. tại sao mạnh Hiên sững sờ che vết thương. Máu tươi không ngừng chảy ra, trái tim cũng bắt đầu dỉ máu. Bạn thân của hắn, người bạn có tình cảm sâu nặng với hắn lại đột nhiên ra tay, dồn hắn vào chỗ chết. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, khiến cho không tài nào hiểu được. Tại sao à? Người đã biết tên ta là Tiểu Hoan, thế mà vẫn không biết tại sao ư? Tiểu Hoan cười lạnh, tướng mạo của nàng lập tức thay đổi. Một gương mặt y hệt như mạnh hiền xuất hiện. Giết người là nhiệm vụ của ta. Chết tiệt, người lừa ta. Mạnh Hiên vừa kinh hãi vừa tức giận. Bây giờ thì giao cơ duyên của ngươi ra đây. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tiểu hoàn lạnh lùng nói. Cơ duyên? Ngươi vì cơ duyên mà muốn giết ta sao? Mạnh Hiên vừa hận lại vừa giận. Giết ngươi là nhiệm vụ. Còn cơ duyên ấy à? Chỉ là tiện tay thôi. Mau khai ra. Nếu không thì ngươi đừng hòng mà rời khỏi chỗ này. Tiểu hoàn lạnh lùng lên tiếng. Giết ta? Ngươi còn yếu lắm. Mạnh Hiên hừ lạnh. Hắn tung trưởng Cuồng phong nổi lên. Khói bụi mịt mù đất đá dưới chân cũng bị quét tới, tự tìm đường chết. Tiểu Hoan hử lạnh sau đó cũng tung ra một trường. vô số đất sỏi vỡ nát, cát bụi lập tức bị ép xuống. Muốn chạy sau, người chạy không thoát đâu. Mạnh nhiên vừa tung ra một trường thì lập tức xoay người vọt thẳng vào một căn phòng. Tiểu Hoan nhanh chóng đuổi theo, liên tục cười lạnh. Tự mình chạy vào ngõ cụt để ta xem người trốn đi đâu. Tiểu Hoan lao vào phòng, máu rơi đầy đất. Tiểu Hoan di chuyển cực nhanh, nhón cái đã chạy đến cuối đường máu. Nhưng không ngờ máu chảy một đường, tới chỗ dưới bản gỗ thì bất chợt ngưng lại. Tiểu hoang vội vàng vận chuyển nguyên lực để cảm ứng chung quanh căn phòng. Nhưng quanh đây không hề có tiếng hít thở, cũng chẳng có sự tồn tại của một sinh vật sống nào. Người nọ tức giận bổ một trưởng lên cái bản gỗ, khiến nó bể tan tành mặt đất cũng nổ tung, lộ ra một cái thông đạo. Chiết tiệt, thì ra là đã sớm có chuẩn bị. Tiểu hoang sầm mặt lấy một tấm ngọc bài ra, gửi tin nhắn cho ai đó. Mạnh Hiền đã có sự chuẩn bị từ trước Đã chui vào mật đạo Nếu bây giờ ta đuổi theo Chắc chắn có thể giết được hắn Không cần phải đuổi theo Chuyện tiếp theo sẽ có người giải quyết Nhiệm vụ mới của người Ám sát Simba Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ ngọc bài Vâng, thưa thủ lĩnh Tiểu hoan trầm giọng đáp Sau một chốc lại nói Nhưng mà Simba là ai Chút nữa ta sẽ sai người đưa thông tin về nó cho người Giọng nói đó lần nữa lại vang lên may mà trước khi xuống núi sư tôn đã để lại cho mình mấy cái đường lui nếu không lần này thật chết chắc rồi ở trong mật đạo mạnh hiền ăn vào một viên đan dược để cầm máu vết thương rồi tiếp tục bỏ chạy chối chết tiểu hoan này chẳng lẽ là người của liên minh sát thủ sao chỉ có người của liên minh sát thủ mới nhận mấy cái nhiệm vụ ám sát như thế này sắc mặt của mạnh hiền căng thẳng hắn lấy bản đồ ra rồi điên cuồng chạy về hướng đến thần ma đạo tràng ở thần ma đạo tràng giang thái huyền đã trở về dư thanh vừa tiễn chân một vị khách. Thầy hắn trở lại thì vội vàng ngânh tiếp. Giang Thái Huyền nói, chút nữa sẽ có một vị khách có thể chất cấp thấp tới tên là Mạnh Hiên. Người giáng moi lấy chút thông tin về thân phận quán, rồi bán choãn thần ma đan để tăng cường thể chất. Dạ, chàng chủ, Dư Thanh đáp. Dư Thanh không khỏi tò mò là Mạnh Hiên này có thân phận gì mà lại để cho chàng chủ đích thân về dặn dò, bảo hắn đi moi tin. Giang Thái Huyền không lên tiếng giải thích, hắn rất tò mò về tông môn của Mạnh Hiên. Nếu trong đó thực sự chỉ toàn những người có thể chất đặc biệt, thì sau này cả tông môn sẽ phải phát cuồng về thần ma đan mất thôi. Sau khi dặn dò xong, Giang Thái Huyền bền đi vào sân sau của thần ma đạo chàng. Lý Quảng thì đang uống trà, Bạch Tô Trinh đang ngắm sông ở bên cạnh, trợ minh thì vừa ngồi vừa nghịch phi kiếm. Chàng chủ, Lý Quảng lên tiếng chào hỏi. Giang Thái Huyền gật đầu rồi tự dốt cho bản thân một tách trà. Chàng chủ, cuối cùng người cũng trở về, trợ minh vội nói. Và nãy Dương Tử Lăng gửi tin nói là nàng gặp phải một đối thủ khó giải quyết. Lại gặp phải một tên khó giải quyết ư? Đối phương cũng là người có thể chất đặc biệt à? Giang Thái Huyền nhíu mày. Không biết, dù sao thì ta cũng đã giao cho nàng hai viên đạo quả kỹ năng đan để nàng giải quyết tên đó, Triệu Minh Đắp. Giang Thái Huyền gật đầu xong thì không bận tâm tới nữa, chỉ cần không thất bại là được. Sau ba canh giờ thì cuối cùng Mạnh Hiền cũng tới. Sau khi uống đan dược của Tông Môn, vết thường đã đỡ hơn nhiều. Có điều chạy lâu như vậy, sắc mặt tái nhợt, trông cực kỳ yếu ớt. Nơi này chính là thần ma đạo tràng có bán thần ma đan sao? Mạnh Hiên vừa bước vào đạo tràng lập tức ngồi bệt xuống đất thở phi phò hỏi. Dư Thành bình tĩnh nói, người là Mạnh Hiên sao? Đúng, là ta. Là vị tiền bối đó đã nói với người sao? Mạnh Hiên sốt sắng hỏi. Tiền bối? Dư Thành sửng sốt, hắn bông nghĩ tới chàng chủ, sau đó đáp. Đúng vậy, nghe nói là người muốn mua thần ma đan, một vạn nguyên tệ một viên. Người muốn mấy viên? Một vạn nguyên tệ ư. Mạnh Hiên vội vàng lấy hết dược liệu và đủ thứ đan dược ra. Người xem thử bây nhiêu, có thể mua được mấy viên? À viên, dư thành dơ ba ngón tay lên, hắn dương mắt đánh giá Mạnh Hiên một lát rồi thở ơ nói. Xem dáng vẻ này của người thì ắt hẳn là đã bị thương. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại. Mạnh Hiên miễn cưỡng cười. Không sao, chỗ của ta có nhiều dịch vụ lắm. Nếu ngươi không thể tự báo thù thì có thể thuê cường giả đạo quả với giá 5000 nguyên tệ, hoặc trả 5 vạn nguyên tệ để cường giả trường Sinh ra tay giúp ngươi một lần, ngươi muốn thuê ai?" Dư Thanh hỏi. Mạnh Hiền ngơ ngác, cái đờ mờ, ở đây còn làm cả vụ này nữa à? Cường giả trường Sinh mà có thể thuê được á? Hắn ngẫm nghĩ một chút, Trường Sinh, 5 vạn nguyên tệ, nếu như là trường Sinh đứng đầu một tông môn thì đừng nói 5 vạn, dù có trả nhiều hơn thì cũng không mời được. Ngươi có cả thảy 3 vạn nguyên tệ Có thể mời cường giả đạo quả được mấy lần đấy chứ, dư thành lên tiếng. Thực, mạnh hiền nuốt nước miếng một cái. Chỗ này có phải là hơi đáng sợ rồi không đây? Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây em nhé. Có gì thì thôi xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.